Na sư của tới là sư tới in uống trả chữ Na sư của tôi nào sư tới in uống Mình đọc rất là chậm cho các bạn Nó. dễ nghe nhé Na sư Na là kia Na là kia ngược lại với tiếng Na là kia ở đây đọc là chưa chưa chưa chưa là sự kia lá Ở tờ sư, tờ in uốn chá chữ, in uốn là anh văn, chá chữ là tạp chí, như vậy, in uốn chữ là tạp chí anh văn. Chúng ta dịch câu này là, nà sư kia là tạp chí anh văn của cô giáo tôi, của tờ lão sư, à? cô giáo tôi. Chưa sư, ở tờ phóng hiểu tờ in uỷ sư. Chưa sư và tập hẳn nhiều tờ Ính ủy su. Ính ủy là Anh ngữ, nghĩa là tiếng Anh. Su là sách. Ính ủy su sách tiếng Anh. Chúng ta dịch là đây là sách tiếng Anh của bạn tôi. Chưa sư và tập hẳn nhiều tờ Ính ủy su. Xin thian trung ngũ nhĩ mạn yào qù nǎ chī fàn. Xin thian trung ngũ nhĩ mạn yào qù nǎ chī fàn. Xin thian, xin thian là hôm nay, trung ngũ là buổi trưa, xin thian trung ngũ là buổi trưa hôm nay. các bạn yào các bạn muốn đi, qù là đi. Nǎ là ở đâu, nǎ? Hoặc là nả lý, nả, phản, chư phản ăn cơm. Như vậy chúng ta dịch câu này là buổi trưa hôm nay các bạn muốn đi đâu ăn cơm? Chính thiên chung ngủ quả mơ yào chư tháng chư phản. Chính thiên chung ngủ quả mơ yào chư phản. Có từ mới là chư tháng. Tháng. À, chứ tháng Chứ tháng Thực đơn à, là thực đường Âm Hán Việt là thực đường Nghĩa là nhà ăn Như vậy câu này chúng ta dịch là Buổi trưa hôm nay chúng tôi muốn đến nhà ăn, ăn cơm à, Chứ phản Chứ phản ăn cơm Câu 109 Nì <cười> mơ Mình nói rất là nhiều rồi Cái gì? Cái nào? Cái gì? ,吃什么 ?吃什么 ăn cái gì? Các bạn muốn ăn cái gì? Mình nói rất là nhiều rồi Cái gì? Cái nào? Cái gì? Cái nào? Cái gì? Ăn cái gì? Các bạn muốn ăn cái gì? Mình nói gì? Có từ mới tiếp theo là từ manthou, manthou. Nghĩa là cái bánh man man thầu nhá, manthou. Ba cửa manthou, họ muốn ăn chứ ba cửa Chúng tôi muốn ăn. Đây, 3 là 8 này. Ba cửa manthou là 8 cái bánh man thầu. Nǐmen yào hē shénme? Nǐmen yào hē shénme? Ờ, hơ, hơ là uống. Các bạn muốn uống gì? ¿Các bạn muốn uống gì? Qua màu hòa thang Qua thang Qua màu thang Thang là canh chưa? Canh Canh đọc là thang Thang Hòa thang là uống canh Chúng tôi muốn uống canh Qua màu hòa thang mà dẻo canh gì các bạn muốn uống canh gì của mình dẻo hứa nghĩa là trứng gà chitàn là canh trứng gà chúng tôi muốn uống canh trứng gà N'hi mè n'hèo hòa trí oán trí tàn thang. N'hi mè n'hèo hòa trí oán trí tàn thang. Ừ. Oán. Các bạn nhớ nhé. Oán. Oán là cái bát ăn cơm. Oán. Oán là bát ăn cơm đúng không? Trí chỉ là mấy. Trí oán là mấy bát. Các bạn muốn uống mấy bát. Mấy bát canh. Trứng gà. Trí oán. Nhi mè n'hèo Mà bạn muốn ăn mày bắt cơm ấy. Wǒmen yào hē yī wǎn jīdàn tāng. Ừ. Wǒmen yào hē yī wǎn Chúng tôi muốn uống một bát canh trứng gà. Wǒmen, chúng tôi yào hē yī wǎn à yī chúng tôi muốn uống một bát canh trứng gà. Nếu các bạn muốn uống hai bát thì các bạn nói là Léng oán à, Léng oán chi tan thang 3 bát thế à San oán chi tan thang Đấy, các bạn phải linh động Tiếp theo Nì mơ nhạo hư chiểu mà Nì mơ nhạo mà Có từ mới là Chiểu Chiểu Chiểu Âm hán Việt đó là tiểu Có nghĩa là rượu à Hơ chở là uống rượu, Nhi mình yêu hơ mà. À, các bạn có muốn uống rượu không? Ổ mấn, Ổ mấn, Ổ mấn bù hơ chở, Ổ mấn bù là không, Bù hơ chở là không uống rượu, Chúng tôi không uống rượu. Ổ mấn bù hơ chở, Ổ mấn phí chở, Các bạn nhớ nhé, Pí chở, Ổ mấn yêu hơ phí chở, Đây có từ hồ, phí thì cái từ này có nghĩa là bia ở chơi chúng ta học từ trẻ rượu nhưng mà bia gọi là phí triệu phí chúng tôi muốn uống bia chữ xe chữ xe summer cái này có thêm một từ xe xe xe là những à Những, những cái một vài thứ ấy, à, những chưa xưa là những những cái này. Chưa xưa sư sở, những cái này là cái gì? Chưa xưa sư bao chữ, chảo chữ, Hứa miên thảo. Chưa xưa sư bao chữ, chảo chữ, Hứa miên thảo. có ba từ mới là bao chữ. Bao chữ, bao chữ là cái bánh bao. Chảo chữ. Chảo chữ là sùi cảo, hoặc là bánh chảo. Hứa là và. Miên thẻo. Miên thẻo là mì sợi. Những thứ này là bánh bao, bánh chảo và mì sợi. Na xưa sư sở mơ. Nà xưa sư sở mơ. Thì chữ là đây đúng không? Na là kia Na xia là những thứ kia Những thứ kia là cái gì? Na xia sư sầm Na xia sư hoa tờ in y su Na xia sư hoa tờ in y su In là sách tiếng Sách tiếng Anh Na, những, những cái kia là sách tiếng Anh của tôi Chúng ta tiếp tục Nì xương sầm Nì xương sầm Nǐ xìng là tính, có nghĩa là họ. Ờ nǐ Bạn bạn họ là gì? Nǐ xìng shénme? Bạn họ là gì? Ngoài từ này chúng ta có một từ nữa là nǐ guìxìng, nǐ guìxìng, nǐ guìxìng, à quý tính, cũng có nghĩa là họ. Nǐ jiào shénme míngzì? Nǐ jiào shénme míngzì? À míngzì là tên, shénme míngzì tên là gì? Jiào là gọi. Và câu này chúng ta hiểu là bạn tên là gì? Nì chào sớm ở mình chịu Bạn tên là gì? Nì sư nả quả rấn Nì sư nả quả rấn Quả rấn Quốc nhân Nghĩa là người Nả Là nào Nả quả rấn là người nước nào Nì sư nả quả rấn Là bạn là người nước nào Ủa sư yên nán rấn sự Uuyênán rấnuyênán là Việt Namuyênán rấn là người Việt Nam tôi là người Việt Nam tha sự não của rấn tha sư não của rấn ở tha là cô ta cô ta là người thế nào tha sự não của rấn tha sự mày của rấn có từ mày của mày của là nước Mỹ mày cô rấn là người Mỹ tha sự cô ta là người Mỹ ờ, trường hợp là chúng ta muốn hỏi là anh ta là người đương nào hoặc là thì chúng ta cũng dùng từ tha nhé các bạn nhétha nghĩa là anh ta cô ta trong trường hợp này chúng tôi dịch là cô ta bởi vì nếu các bạn học chữ Hán thì nhìn bên phần chữ Hán thì đây là dành cho con gái có bộ lủy đánh trước ở chữ tha này học sâu hơn thì các bạn sẽ biết ờ, đều là tha tha sự nợ của rấn Tiếp tục, nì mân sư liễu xuế sân mà, nì mân tâu sư liễu xuế sân mà, câu này không có từ mới đúng không? Liễu xuế sân, uh, liễu xuế sân là uh, liễu học sinh, uh, nì mân tâu sư liễu xuế sân là các bạn đều là liễu học sinh phải không?